Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À, rắn thì vẫn còn sống nguyên, chỉ bị viết sách rất to nơi bụng. Rồi chẳng hiểu chuyện gì lại chẳng kịp mở pháp nhãn, mà trong thế cảnh vừa diễn ra thì liền hút hoàng lùi lại. Bây giờ mới mở pháp nhãn ra xem thế sách của chim đã bất đầm. Trong thần rắn vẫn còn đang tồn tại một linh khí thường mấy yên giả đoạn hỏi rắn. Vừa rồi ra sao? Hà Dung lời xào trá đáp lại. Con chim này là do kẻ thù nuôi dưỡng, nó vào đây mưu giết cả tôi và sư. Nó mổ tôi nhưng thân của tôi đã được phu nhân bảo trì, lại yểm cho toàn độc cho đến nó nhiễm độc mà chết. Còn tôi bị thương nặng nhưng chưa đến nỗi chết, sư chớ có lo. Sư nghe vậy thì hoàn hồn đoạn rắn lại nói. Sư ghé lại đây tôi bảo nhỏ, nhà sư băng lại cho rách nơi bụng cho tôi, kẻ để lâu quá nó nhiễm trùng mất máu thì tôi mất sắc. Sư thật thà ghé lại, ngay khi sư vừa ghé tới tầm thì rắn trộm lên cắn một nhát trí mạng và ngay giữa mặt. Sư hét lên ngã vật ra, định chạy gọi hợp mộ nhưng mà độc viết rắn đã lan rất nhanh. Sư bước được vài bước thì tay chân đã run lầy bầy và ngã quỷ xuống đất. Bây giờ vết sách nơi bồng của rắn lại loang rộng, xem chừng thân thể này cũng sắp mất, vậy là hồn của hạ mới thoát khỏi sát rắn, rút dao vu trò vào mặt của sư mà nói Thằng phản đồ kia Cuối cùng thì cũng có ngày tao tự tay lấy mạng của mày Giờ nhục cho sư môn Giờ chờ mày chết hồn thoát ra ngoài Thì tao sẽ lấy dao này băm hồn của mày ra Cho mày hết được siêu sinh Sư nhiễm nọc độc rắn Mắt đã lờ mờ cả đi Chẳng còn nhìn thấy rõ hả Chỉ nghe thấy tiếng của hả Thì kinh hãi rụng rời Hét lên một tiếng thảm thiết Sau đó rất nhanh là đi Thế rồi thần thức phút khỏi bay ra ngoài Sư chết gục ngay trong mộ quỷ Hồn của sư vừa bay lên hắn đã dùng dao săn tới tâm, thì chợt thấy trong mộ hiện ra ba bóng quỷ vô tận ý, thấy hạ thì liền nói: "Người này là sư là đệ tử của Như Lai, phải giữ hồn cho hắn để về phủ xét xử, tiên sinh chớ có động vào." Hạ nghe thế như vậy thu vội con dao, đoản nhất nguyên hoàng sợ mà nói: "À, gia cũng biết thầy ta là Như Lai, thế sao còn không mau tránh ra?" Chúng mày không biết rằng đệ tử như Lai Nhập Tịch sẽ có Bồ Tát từ Tây Phương đến giấc đón hay sao? Chúng mày dám bắt cả tao? Sư còn định nói gì nữa nhưng các quỷ nào có thèm nghe? Tội khốc đã quăng xích ra mà chọng lấy cổ. Là sắt lao đến chùm cái bao kín vào đầu chẳng cho nói năng gì. Thế rồi ba quỷ cổng tan đi. Vậy là tổ huyền vi của núi vu Sơn từng bị rắn hại mà không chết, còn giết luôn rắn ấy, nay lại hóa vào rắn mà giết nhà sư. Bây giờ chỉ còn lại một mình hạ cô độc trong gian mộ cổ. Sắc chim cắt cũng đắt lạnh chẳng thể nhập vào được nữa. Hà lại không thể viết được lá bùa di mạnh như là của thầy đại trí trao cho. Vậy nên hạ biết chỉ cần bước chân ra khỏi mộ này. âm khí mất đi thì hồn mình cũng suyết tan, chứ chẳng về được nơi núi nhập xác Hay nói đúng hơn từ khi ra đi là hạ biết chẳng có con đường quay về. Bây giờ hạ mới lặng lẽ quỷ biên sắc của phương mạng khóc. Muốn nắm lấy tay của bạn, ôm bạn vào trong lòng nhưng chỉ là hồn, nhưng không thể. Nhìn Phương đã tái nhợt đi, thương bạn đã chết chẳng biết sao cứ tấm tức mà khóc. Lại nói ngay khi mà hồn thứ tám kinh tâm chạm vào người cổ Phương, trờn trên người cổ Phương sáng lên một thứ ánh sáng rất lạ. Lập tức ánh sáng ấy trùm khắp gian mộ, hoa mạn đà la, mạn thù sa mạn châu sa ra ngập trời, hừng thơm phủ kín cả cõi. Rồi nơi ánh sáng đó tụ rõ thành hình một đạo bùa chú, trên ghi chữ phổ hiền đại minh chú lại sáng rõ một chữ di bên dưới hiệu của bùa. Kinh thầm nhìn thấy thất kinh, biết đây là bùa si liền nhảy vội ra ngoài nhưng nào có kịp. Đạo bùa di ấy chẳng phải là bùa di thông thường chỉ di được một nhân một thú, lại chẳng phải phép vô niệm của quỷ vô tận ý đưa người đi bằng một ý nghĩ mà đảo bùa ấy mở ra kết giới ảo cảnh rộng lớn, hút cả người cả vật vào bên trong. Lập tức kinh tâm chìm vào mơ hồ, khi mắt định lại được thì thấy đang ở một cõi lạ, hoa bay rằng kín trời. Trên một vùng thảo nguyên xanh mát rộng tít tắp chẳng thấy bến đâu. Bầu trời rộng mà trùng khắp trong veo tỉnh trắng có một bóng mây trời. Gió nhẹ nhẹ thoảng qua đưa theo hương thơm ngào ngạt, nơi sapphire tây lại có thoảng nhẹ những tuyết trắng rơi. Nơi sân xà sầm hướng đông là ánh nắng ban mai ấm áp, âm thanh trong cõi ấy cũng kỳ lạ, dù dương dịu nhẹ như là tiếng đàn cầm, nhưng lại chẳng thành tiếng chỉ nghe thoảng thoáng mơ hồ. Kim Tâm Dật Minh nhìn lại Thích Thiên Nhân đang đứng ngay bên cạnh mộ, cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì, lại thấy cả dạng vi của Magna Thức Bát Bộ. Nhìn xung quanh thì thấy nào là những muông thú linh thú. Đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net